Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh độc truyện chị Dộu Tu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nơi đầu bình yên được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản đó chính là nhấn like chia sẻ và nhấn nút đăng ký Kênh để cùng với vớiú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện Nơi Đầu Bình Yên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Đẹp đến mức khiến kẻ khác muốn dở trò chính là như thế này. Anh ta có tất cả, kêu cũng phải. Tôi nhận định một câu, bất chợt, đôi mắt hộ phách trước tôi lờ mờ, rồi chuyển dẻ dĩu cợt, làm hai má tôi nóng rang lên, lập tức bật dậy như lò xo. Thiên quốc mỉm cười nhìn tôi, khuôn mặt anh ta bừng lên dẻ rạng người, lại có chút đáng yêu, quả thực tôi chẳng quen chút nào. Anh ta nhẹ dòng dâng tay về phía tôi. Lại đây. À, chờ tôi sấy tóc đã, tóc ướt dậy ốm lắm. Thì đưa máy sấy đây Tôi nuốt, ực một ngầm Nhận thức rõ vấn đề hơn bao giờ hết Con người kiêu ngạo này Đang thể hiện tình cảm với tôi Trái tim đập loạn lên Tôi dồi dàng trấn tỉnh lại Đưa chiếc máy sấy còn đang cắm Ở ổ điện vào tay anh ta Rồi quay lưng lại, ngoan ngoãn Để bạn trai của tôi sấy tóc Hơi ấm lan tỏa từ đỉnh đầu Xuống toàn thân Bất giác, cõi lòng tôi cũng được sự ấm Mỗi tế bào trong cơ thể như cùng lúc reo lên, tự nhiên khóe mắt lại rơm rớm. Tôi đã ngăn mình nghĩ về anh ta bao nhiêu ngày, nhưng đành phải thừa nhận rằng bản thân mình bất lực. Anh ta đã len lỏi vào trong tâm trí tôi từ lúc nào, để rồi lúc này tôi cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ không có thật. Con người này chẳng biết sấy tóc, tôi tự đưa phần đuôi tóc ấm. Xoăn tự nhiên lên phía trên đỉnh đầu nhờ anh ta chiếu cố đến. Có tiếng cười rất nhẹ, thiên quốc chợt chạm những ngón tay dài vào những ngón tay tôi. Cảm giác như có điện truyền qua khiến cho tôi ruột dội tay lại. Được, được rồi, không cần sấy nữa. Tôi đứng dậy, dưỡng dây máy sấy thế nào mà lại ngã lưng vào lòng thiên quốc. Anh ta ôm tròn qua bãi dai tôi, chiếu ánh mắt dĩu cực có chút tinh nghịch về khuôn mặt đỏ bường của tôi, khóe môi anh ta công lên. Cố tình, là giáp dây thôi. Tôi nóng ràng cả mặt mũi, ngại ngùng lãng tránh ánh mắt như thiều đốt của người trước mặt. Khuôn mặt thiên quốc mỗi lúc một gần, đôi môi mềm mại của anh ta vừa chạm đến môi tôi, bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. cầu quốc, cậu ở trong phòng này phải không? Ông Thiên đang gọi cậu đấy. Tôi giật mình, Theo phản xạ liền đẩy thiên quốc, khỏi người rồi dùng dậy, anh ta hơi bực bội trả lời giọng ra. Cháu biết rồi bác. Anh ta bước nhanh ra khỏi phòng, còn lại một mình tôi, trái tim tôi vẫn còn nhảy tango trong lòng ngực. Nếu như bác Hạnh không gõ cửa đúng lúc, thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cảm giác mềm mại dường như vẫn còn dương lại trên môi, giây phút ấy tôi biết. Mình lưu luyến không nở chia xa đủ hôn của thiên quốc. Tiếng chuông điện thoại gian lên, phá tan dòng suy nghĩ trong tôi. Thiên quốc để quên điện thoại. Tôi không muốn chạm vào những hồi chuông cứ liên tục ngân lên. Cuối cùng tôi quyết định cầm điện thoại đi tìm anh ta. Phòng ông Thiên ở tầng 2, đi theo lối cầu thang phía trong của ngôi biệt tự để đảm bảo yên tĩnh. Ông ta cực kỳ thích không gian yên tĩnh, cũng không thể đi lại được. Mà chỉ ngồi một chỗ Việc tôi đến đây ở Ông ta không hề hay biết Bác hành bảo tôi như thế Tôi không dám để lộ việc mình Ở đây với ông Thi Chỉ dám cầm điện thoại Nhàn tiếng chuồng của Thiên Quốc Rồi lại gần cửa để đánh động anh ta Chưa bước đến nơi chuông điện thoại trượt tắt ngắm Thay vào đó là dòng tin nhắn Giám đốc Công ty có gì gấp Anh hãy liên lạc lại ngay cho tôi Hiện lên trên màn hình Chỉ còn một quảng ngắn, tôi quyết định dẫn cầm điện thoại của anh ta đến tận vòng của ông Thiên, rồi sẽ tìm cách báo cho anh ta biết. Giờ đứng trước cánh cửa gỗ khép chặt, bất chợt tôi nghe bên trong âm giọng của thiên quốc gian lên. Ba, con luôn biết vị trí của con và Vương Kiều An là thế nào? Tôi sửng lại, toàn thân cứng đờ trước những lời thiên quốc vừa nói. Anh ta nhắc đến tôi trong câu nói lạnh lùng đó. Ông Thiên đã biết chuyện tôi ở đây từ lúc nào? Âm giọng trầm khàng của người đàn ông trung niên xa lạ trong phòng cất lên, đầy đe dọa, làm sống lưng tôi lành toát. Bà không chấp nhận chuyện này, con hãy chấm dứt ngay với con đó đi, nếu con đừng trách ba. Chẳng phải ba cũng từng có rất nhiều đàn bà hay sao? Còn khác ba, trước giờ con chưa từng đem gái về nhà, con bé đó có vị trí trong lòng con? Không, con giống ba. Chỉ đơn giản là chơi bời thôi Thiền quốc buông những lời thờ ơ Đáp lại người đàn ông kia Làm trái tim tôi đào đến tê tái Dù cho anh ta có bảo vệ tôi Trong ngôi nhà này đi chăng nữa Thì tôi cũng chẳng thể biết Lời nói của anh ta với ba anh ta Có bao nhiêu phần là sự thật Cha nào con ấy Cũng như nhà họ vương khốn nạn Đã sinh ra một lũ khốn nạn Tôi dù dàng bước đi thật nhanh Nén lại dòng nước Chợt lăng Tôi đã hy vọng gì ở anh ta Chẳng phải giống dĩ ngay từ ban đầu Tôi và anh ta chỉ là sự trao đổi sầu phẳng thôi sao Trong mắt anh ta chắc hẳn Tôi là kẻ cơ hội muốn lợi dụng anh ta Nhưng anh ta vẫn chấp nhận Vì dục vọng bản năng Cũng chẳng đòi hỏi gì hơn ở tôi ngoài điều này Biết là như thế Nhưng chính tay nghe những lời này từ miệng anh ta Trái tim tôi vẫn cứ đau đến nghẹt thở Tôi mơ bồng trèo cao, để rồi vẫy ngã đâu. Tôi đúng là kẻ ngu xuẩn, ảo tưởng, không biết vị trí của mình. Gạt sạch nước mắt, tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Hoàn cảnh của tôi không có chỗ cho tình yêu. Chẳng phải tôi đã xác định như vậy rồi hay sao? Chỉ là cảm xúc đau đớn, bất ngờ sau những ảo vọng làm cho tôi sốc mà thôi. Tôi nhớ điện thoại của Tiên Quốc vẫn còn trong tay, không muốn chạm mặt anh ta. Tôi vội dàng đem xuống nhà đưa bác Hạnh nhờ bác. Bác đưa điện thoại cho Anh Quốc. Giúp cháu với. Có gì cấp ở công ty? Trở lại phòng mình, tôi nằm giật ra giường. Một hồi tôi nghe tiếng động cơ. Lòng đầy cảm xúc, tôi xoay đầu nhìn qua cửa sổ xuống sân. Chiếc xe hơi sang rộng của Thiên Quốc, sáng đèn phóng khỏi biệt thự. Lòng tôi cũng trống rỗng theo khoảng không trống vắng. Cảm giác lạnh lẽo dày kính trong tâm hồn. Tôi thiếp đi từ lúc nào không hay Khi tỉnh lại thì đã thấy trên người Là chiếc chăn ấm Tối qua tôi quên chốt cửa Cũng chẳng biết thiên quốc Trở lại lúc nào Có lẽ là rất muộn Vì một giờ sáng tôi vẫn còn thao thức Tôi phải đối diện với ta thế nào coi như không biết gì cả Là điều tốt nhất Còn như ngoan ngoãn dâng lời Là điều tốt nhất Vì trên hết tôi cần anh ta Tôi cũng như anh ta cần phải biết vị trí của mình ở đâu. Suốt một tuần sau đó thiên quốc không về, có lẽ gì công ty Kim Hoàng gặp phải lần này hết sức nghiêm trọng. Tình giấc giữa đêm, lòng tôi chợt thắt lại khi bắt gặp dáng vẻ bơ phờ của anh ta. Lờ mờ mở mắt, tôi ngồi tựa người giàu thành giường ái ngại hỏi. Dạo này, anh không về, có chuyện gì phải không? Công nhân khu khai thác tỉnh Hát, cấu kết ăn cắp đá quý nơi tập kết. Việc tìm kiếm hết sức khó khăn Số đá quý bị ăn cắp Cũng đã bị làm giả không ít Tôi sửng lại hiểu chuyện Thở dài một hơi gật đầu Dường tay chạm đến bàn tay lạnh giá của anh ta Nhiệt độ ngoài trời Thời gian này chỉ trên dưới 10 độ xe Vậy mà anh ta phải lặng lội Tận tính hát xa xôi Để truy tìm lũ người phản bụi Đã giải quyết xong chưa? Giận chưa? Thiên quốc ngồi xuống giường Hai mắt anh ta như hai hòn lửa chiếu về phía tôi. Chưa giải quyết xong, nhưng anh ta vẫn về đây gặp tôi. Tôi cũng nhớ anh ta đến mòn mỏi. Dù tôi biết anh ta chẳng coi tôi ra gì, nhưng tôi vẫn cứ ngu ngốc yêu anh ta mà không sao thoát được. Vậy mà nhớ đến câu nói hôm đó, tôi trực khừng lại. Quay mặt, lãng tránh đi ánh mắt của anh ta. Cứ ngủ đi, mai bắt đầu học kỳ mới đúng chứ? Thiên quốc bẹo má tôi rồi đứng dậy, dứt khoát quay người bước khỏi phòng. Anh ta cảm nhận được tôi chưa sẵn sàng, cũng không muốn ép tôi. Dường như hơi ấm của anh ta vẫn còn dương dấn, tôi cứ ngồi, lặng nhìn chăm chăm về cánh cửa, dựa khép lại. Tực lòng không biết nên làm gì cả. Bước theo anh ta, hay để bản thân có thêm thời gian trốn tránh, tôi cũng không biết. Không bao lâu sau, chiếc xe hơi sáng đèn rời khỏi sân nhà. Tôi khắc khỏi, nhìn theo khi bóng dáng chiếc xe khuất lấp. Có phải tôi đã quá cứng rắn? Vậy phút gặp lại thiên quốc, tôi nhận ra bản thân đã nhớ anh ta đến điên lên. Nhìn thấy anh ta tôi đã mừng đến điên lên. Vậy mà tôi vẫn không thể thả trùi cảm xúc mà lao vào anh ta như con thiều thần lao đầu vào lửa. Sáng hôm sau đến lớp, hai mắt gấu trúc của tôi nhanh giống bị cái linh phát hiện. Nó hỏi hàng. Đêm qua làm gì mà không ngủ hả con Ranh? Mà dạo này tao thấy mày hơi bị thẫn thờ đó Hay là yêu anh nào rồi? Giớ giỡn, tao mất ngủ thôi Tao thấy tội nghiệp cho dàn cây si của mày quá Chẳng có hy vọng nào Mà ông hôm nọ là anh trai mày thật hả? Phải anh em ruột không thế? Hay là anh em nương tựa? Tùy nóng rằng cả mặt mũi Rồi quát nó Linh, mày giỏi suy diễn quá rồi đó Thầy vào lớp rồi, học đi. Con ranh này tin ý thật, rõ ràng quá đây. Tôi kéo tay cây linh, rồi ngẩn mặt lên nhìn giáo viên mới, vừa bước dạo. Bất chợt một cảm giác quen thuộc từ anh ta làm cho tôi ngỡ ngạn. Người đàn ông này gợi nhớ đến một người trong trí ốc non nước, tuổi lên 6 của tôi. Anh ta tầm tuổi 30, dốc dáng cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, đẹp trai, hút ánh nhịn. Đặc biệt trong cơn vị giảng viên đại học, anh ta càng hút những sinh viên nữ ngồi bên dưới. Những tiếng xì xào gian lên rồi lập tức im mặt. Cả lớp tập trung nghe anh giới thiệu. Chào các bạn, tôi là Trần Thế Tùng, giảng viên mới của khoa pháp luật kinh tế. Tôi được phân công giảng dạy học phần luật kinh tế cho các bạn kỳ này. Những tiếng vỗ tay hào hứng gian lên trước sự xuất hiện của một nhân vật sáng bừng trên bục giảng như anh ta. Trần Thế Tùng Anh Tùng, người bạn trai Thanh Mai Trúc Mã, tình yêu đầu đời của chị Yến tôi. Cảm giác xúc động khiến khóe mắt tôi ứng đỏ. Nhất thời tôi không thể nào nghĩ được điều gì khác. Cũng không biết phải nói chuyện của chúng tôi ra anh thế nào. Ngày chị tôi bỏ trốn khỏi anh khi biết chuyện trong lòng anh nghĩ gì. Lần này liệu anh có còn nhớ gì đến chúng tôi không? Anh đã có hạnh phúc riêng của mình hay chưa? Bao nhiêu câu hỏi khiến cho tôi không sao tập trung vào bài giảng Chỉ cảm thấy anh ấy chợt sứng lại nhìn dẹp phía tôi Tùng có chút lúng túng Nhưng anh ta vẫn hoàn thành xong tiết dạy đầu tiên cho lớp chúng tôi Khi tiếng chuông nghỉ giữa giờ gian lên Anh ấy bước đến gần tôi Đẩy gọng kính, nhỏ giọng hỏi Em là An, quê ở tỉnh Ca có phải không? Những ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về nơi thầy Tùng đang đứng Lớp chúng tôi học theo hình thức tính chỉ, muốn đăng ký lớp nào thì theo chương trình cho phù hợp lịch của mình thì đăng ký, nên không phải ai cũng biết tôi. Trước thái độ xúc động của Tùng, tôi đáp dân, rồi bước theo anh ấy, ra ngoài hành lang trong sự ngỡ ngàng của cái linh. Có lẽ vì tôi giống chị Yến quá nên anh ta dễ dàng nhận ra. Tùng chưa kịp nói gì thêm, tôi đã rời nước mắt, hai mắt đỏ hoa nhìn anh ta hỏi trước. Anh Tùng, anh vẫn còn nhớ em sao? Lúc ấy em chỉ mới có 6 tuổi. Anh suýt nhận em là Yến. chỉ bây giờ thế nào? Bao năm qua anh đã tìm chị em. Mà không thể tìm được. Tôi gật đầu, đưa tay gạt đi nước mắt. Hiểu diệt chị tôi lấy một gã bị điên và bị bà Mai giấu giếm. Đơn giản vì bà ta kiếm được một khoản tiền lớn từ nhà họ dân Bà tách sợ chị tôi vì ai đó tác động mà thay đổi ý kiến Tôi gật đầu đưa tay gạt đi nước mắt Hiểu việc chị tôi lấy một gã điên bị bà Mai giấu giếm Đơn giản bởi vì bà ta kiếm được một khoản lớn từ nhà họ vương Bà ta sợ chị tôi vì ai đó tác động mà thay đổi ý định Khiến bà ta mất cả trì lớn dại nên không nói cho ai biết Lúc ấy tôi quá nhỏ để hiểu chuyện gì Có thể chị tôi cũng không nói cho ai hết, chỉ âm thầm chịu đựng. Chị em vẫn khỏe, anh bây giờ thế nào rồi ạ? Em nghe nói anh mới trở thành tiến sĩ luật, còn là một luật sư ở công ty luật Quang Minh nổi tiếng. Em chúc mừng anh nhé. Chị em, đã lấy chồng chưa? Anh chưa trả lời câu hỏi của em đó. Tôi hơi cười trước giải sốt ruột của Tùng, lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp. Cùng với sự tin tưởng Tùng thở hát ra rồi nói Anh vẫn không thể quên được Yến Ngày đó Anh chẳng có gì trong tay Không thể giúp gì được cho chị em em Yến bây giờ thế nào Cô ấy xinh đẹp như vậy Có lẽ đã lấy chồng có con rồi Phải không Tôi vừa mừng vừa tuổi cho chị Yến Vừa xót xa người đàn ông trung tình Trước mặt tôi Ngày ấy Tùng chẳng có gì Ngoài tình yêu son sắc Dành cho chị tôi Anh đã đề nghị chị bỏ trốn cùng với anh Nhưng mà hai bố con tôi Chị không chịu Tôi chính là người có lụi chia các anh chị Hết một hơi Tôi nhạ giọng nói Chuyện không tiền kể lúc này Học xong buổi sáng Em sẽ nói hết với anh mọi chuyện nha Em cho anh số điện thoại của em đi Trưa này anh mời em đi ăn cơm Tôi gật đầu Rồi đuổi số điện thoại với Tùng Theo Tùng quay lại lớp học Nhiều tiếng xì xào cùng dánh mắt tò mò nhìn về phía hai chúng tôi. Cái Linh hỏi thỏ thẻ vào tay tôi. Mày quen thầy Tùng từ trước sao? Ừ, thầy ấy là bạn chị tao từ xưa. Lâu ngày không gặp nên thầy ấy hỏi hang một chút. năm tiết học sáng trôi qua, Cái Linh hỏi tôi. Trưa nay đi ăn ở đâu mày? Bình thường tôi hay cùng với Linh ăn trưa tại trường rồi vào thư viện Có điều hôm nay không tiện. Tôi lắc đầu nhìn nó, không muốn giấu nó về việc tôi đi ăn với Tùng nên tôi nói Trưa nay tao có việc Thầy Tùng mời tao bữa trưa để hỏi chuyện chị tao Cũng như chuyện phức tạp lắm Lúc nào tao kể với mày sau nha Cai Linh gật đầu hiểu chuyện từ biệt tôi Chuông điện thoại của tôi rêu lên đúng lúc Tùng gọi cho tôi Em ra cổng chờ anh nhé Tôi nghe lời anh ra cổng chờ đợi Chiếc xe hơi đen bóng của Tùng dừng trước mặt tôi Anh hạ kính nói Em vào xe đi Tùng thay đổi quá nhiều Anh ta đã là một luật sư thành đạt Được bao nhiêu người nể trọng Ngồi vào ghế phụ của anh Tôi khẽ cảm thắng Em không ngờ lại gặp được anh ở ngôi trường đây Người cho anh động lực chính là chị em Ngày ấy Yến nói với anh, Bố các em bị người ta hại Nhưng mà không có tiền thuê luật sư tốt Chính vì vậy anh đã quyết tâm trở thành một luật sư Thì ra con đường mà tôi và anh lựa chọn Rất giống nhau Cũng vì bất công Gặp phải mà con người sinh lòng quyết tâm Thay đổi số phận Không chỉ bản thân mình Mà còn cả người khác Tùng đưa tôi đến một quán cơm giang phòng Cách không xa trường Ngồi trước mặt anh Tôi mới có thời gian nhìn kỹ khuôn mặt Người đàn ông mà chị tôi say mê Bức ảnh anh chị đi chơi. Anh kẹ giúp tóc chị tôi bên hồ. Chị vẫn còn giữ trong cuốn sổ nhỏ. Chị nhờ tôi giữ hộ Bao năm qua, chắc hẳn hình bóng anh không phai mờ trong lòng chị. Mối tình đầu tươi đẹp nhất mà chị buộc phải chia xa. Anh không hỏi gì cả. Chị bảo tôi ăn trưa. Sau bữa ăn trưa, cùng anh sang quán cà phê gần đó, anh mới hỏi. An à, chuyện về chị Yến thế nào... Em nói già biết có được không tôi gật nhẹ, nhìn ra sốt ruột của Tùng chua xót nói chị em đã lấy chồng đôi mắt Tùng ánh lên vé cam chịu tối sẩm anh gật đầu chấp nhận vậy tốt anh chúc mừng cho cô ấy tôi lát đầu nuốt ngàn nói tiếp ngay sau khi rời khỏi làng chị gái của em đã chấp nhận lấy một kẻ điên Ngày ngày, bị gã hành hạ đánh đập. Tôi cai xè sóng mũi, hóc mắt đỏ hoè, dẻ sững sờ đến kinh ngạc của người ngồi trước mặt. Nói tất cả với anh, mọi chuyện đã xảy ra với chị em tôi. Trước phản ứng đau đớn đến tím tái của anh, tôi hiểu mình đã chia sẻ cho đúng người. Trong mắt đỏ ứng, Tùng phải đưa tay lào đi những chua sót khiến anh không thể ngăn đuổi cảm xúc trong lòng. Tùng hết một hơi. Anh nghiêm túc nói Anh không ngờ Yến phải chịu khổ đến thế Anh muốn bù đắp cho cô ấy Nếu như cô ấy không chê anh Nước mắt tôi lăn dậy trên má Tôi gượng cười nhìn vào hiện thực để nói Anh xem Bây giờ anh và chị em Có phải ở hai thế giới rồi không Chị em đã 30 Chẳng có học vấn Lại từng chịu biết bao nhiêu tổn thương Bây giờ còn phải chạy trốn Tứ cố vô thận Đến tên của mình, chưa chắc chị em dám dùng. Tùng chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt anh đầy vẻ quyết tâm. Âm dọng gì xúc động mà có hơi ruồn. Anh vẫn là Tùng ngày nào của chị tôi. An, anh hoàn toàn chân thành với Yến. Trong mắt anh, Yến mãi mãi là cô gái mà anh cảm thấy bản thân không xứng. Tôi xúc động gật đầu, nước mắt vẫn lăn theo dòng cảm xúc. Bất chợt tôi nhìn thẳng về phía trước Người vừa bước ra quán Khiến cờ tay tôi cứng đờ ngay ra Tùng không để ý đến thái độ của tôi Anh điếu lấy tay tôi gian dĩ An, bây giờ Yến đang ở đâu? Anh muốn gặp Yến Em đã nói rồi mà Quả thực em không biết chị em đang ở đâu Anh, anh buông em ra đi Tùng ơi Tôi giật tay Tùng ra khỏi người mình Khi anh không chịu buông Cứ nghĩ tôi giấu nơi chị tôi ở Không nói cho anh biết Chỉ ba bước chân Thiên quốc đã bước đến tổm lấy cổ Tây Tùng Một lực kéo mạnh Khiến anh ấy ngã nhào ra sạn Bàn ghế đổ tứ tung Còn bản thân anh ấy thì chóng gián Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Tôi tức giận Rồi lao đến đỡ anh ấy Quát mắt, quát kẻ ghen tuồn vô lối kia Anh làm gì thế? Tại sao lại vô cớ đánh người như vậy? Vô cớ? Cô làm trò gì sau lưng tôi? Cô nói đi Anh vừa phải tôi Anh ấy là bạn của chị tôi Bạn của chị Hay bạn cô Tôi gượng dậy đánh mặt nhìn thiên quốc Hai người đàn ông cao lớn nhìn nhau Dè chừng không chút cảm tình Tôi vội vàng lao vào giữa hai người Quay sang Tùng để nói Chỉ là hiểu lầm mà tôi Anh Tùng Người này là bạn trai của em Cũng là ân nhân của chị em em Anh ấy hiểu lầm nên mới ra tay với anh Anh đừng giận anh ấy Tùng hầm hè nhìn quốc, bực bội nói An, em nói có người giúp đỡ em, chính là gã này sao? Hắn có tốt cho em thật không? Anh thì không tin đâu Tôi đã kể với Tùng về người giúp tôi Nhưng có điều kiện là bản hợp đồng đầu tư nguồn nhân lực kia Cũng muốn nhờ Tùng tư vấn về pháp lý Sau trong lòng, chính tôi cũng không tin tình thiền quốc thật sự tốt với tôi Tùng quay người, không quên để lại một câu Em muốn thoát khỏi hắn thì cứ gọi cho anh. Anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp em. Câu nói của Tùng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa hừng hực cháy trong lòng thiên quốc. Anh ta đỏ gây mặt mũi, định bước thêm một bước về phía Tùng. Nhưng tôi dồi dàng can ngăn, đẩy người anh ta về phía sau, ấm ức nói. Anh bác nạt tôi như thế chưa đủ sao? Anh muốn tôi chết thì anh mới vừa lòng phải không? Chờ Tùng lên xe hơi phóng đi, tôi mới xoay người bước nhanh ra ngoài gọi taxi. Chuyện trên này càng khiến cho tôi cảm thấy Hoàng Thiên Quốc không phải là một chỗ dựa an toàn như tôi thường suy e ngại. Thiên Quốc hừ một tiếng, bước nhanh theo tôi, giữ chặt lấy tay tôi kéo lại. "Còn chưa nói xong, cô bỏ đi đâu?" "Tôi về trường." "Về trường hay đi tìm hắn?" "Tại sao lại không chịu tin tôi?" Thiên Quốc có vẻ dịu lại, Anh ta đe giọng Đừng để những chuyện thế này lặp lại Tôi cũng bình tĩnh hơn Nhớ ra việc anh ta bất ngờ xuất hiện ở đây liền hỏi Sao đột nhờ lại ở đây Anh theo dõi tôi sao Thiền quốc không trả lời tôi Tôi cũng đành hiểu Tại mắt anh ta ở khắp mọi nơi Nói gì thì nói Tự do của tôi vẫn chỉ nằm trong lòng bàn tay anh ta Định qua trường đón cô đi ăn Trái tim tôi Có chút rung lên Nhưng mà tôi dội dàng gạt đi Con người ít kỷ này Chẳng qua muốn gần gũi tôi hơn một chút Để dễ bề thỏa mãn bản năng của mình mà thôi Chỉ là chơi bời Câu nói ngày nào của anh ta vẫn ám ảnh tôi mỗi lúc Cứ nghĩ đến lại nhức nhối Lại nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo Đừng ngu ngốc yêu anh ta Tôi ăn rồi Anh cũng ăn gì đi Phải về trường chưa Cũng chưa cần Chiều nay 3 giờ tôi mới có tiếc vậy đi một lát Thiên quốc kéo tôi vào một quán cơm gần đó Ngồi nhìn anh ta ăn Những bực bội ban nảy trong lòng tôi Dần tiêu tan trước giả mệt mỏi Của người ngồi trước mặt Tôi vẫn cứ yêu anh ta Vẫn cứ xót xa khi thấy anh ta gặp chuyện Trái tim cứ rung lên Không sao kiểm soát được Những quan tâm của anh ta Có phải rời xa anh ta Tôi sẽ thoát khỏi tất cả những điên rồ này. Nhất là khi tôi đã may mắn gặp được người bên dựt chúng tôi thực sự. Người hết lòng vì chị em tôi. Ngay từ những ngày trong tay người ấy chẳng có gì. Sau bữa cơm trưa tiền quốc đưa tôi trở lại trường. Từ lúc đó anh ta cũng không trở lại biệt thự. Chiều hôm sau khi tôi đang ở trường. Bất ngờ điện thoại của tôi đổ chuông. Người gọi cho tôi là Tùng. An, em đang ở đâu? Anh muốn gặp em có được không? Em đang ở trường thôi. Anh đến thư diện phòng tự học 1 đi ạ. Tùng nhanh chóng có mặt ở cửa phòng tự học nơi tôi ngồi. Tôi gấp lại laptop bước ra. Nhiều ánh mắt đổ dồn về việc tôi đi cùng với Tùng. Nhưng tôi mặc kệ. Lúc này Tùng là nhân vật có nhiều fan hâm mộ nhất trong trường tôi. Nhiều nữ sinh còn chủ động tiếp cận nhưng mà anh ta luôn giữ khoảng cách. Ra quán cà phê trong khuôn viên trường Tùng nghiêm túc nhìn tôi Ánh mắt tha thiết Anh nói Anh xin lỗi vì hôm qua đã làm chị em khó xử Vì em không biết Yến ở đâu Anh cũng đã hiểu Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm Yến có được không Tôi gực nhẹ nói ra những lo lắng Vì chị Yến nợ của nhà họ vương 2 tỷ Quả thực chúng em chưa biết phải xử lý thế nào Nếu không có tiền trả Thì nhà họ có thể đâm đơn kiện chị em Cô ấy tự nguyện ký nhưng số tiền không có thật Nếu như nhà họ vương không thể chứng minh số tiền đó có thật Thì cô ấy sẽ không phải trả lại đâu Tôi xúc động Hai mắt đỏ hoa Sụt sịch nói Việc này quả thật rất khó Em đã tìm hiểu kỹ Khi đó chị Yến đã tự nguyện ký Với sự chứng kiến của nhiều người Có cả video quay lại quá trình ký Trong giấy dây nợ cũng ghi rõ Là dùng để làm gì Được rồi Chúng ta hãy cứ ra tòa Pháp luật sẽ bảo vệ lẽ phải Yến cứ làm đơn trình bày trước tòa Tất cả mọi chuyện Em có trong tay các video quay lại cảnh Gã điên kia hành hạ Yến Đúng chứ? Đừng sợ Số tiền 2 tỷ đó Chúng ta không nhất thiết phải trả lại Còn trong trường hợp phải trả lại Anh sẽ là người đứng ra lo cho chị em Tôi sửng sợ trước người đàn ông tốt Đến ngỡ ngàng trước mặt Nước mắt cũng vô thức tuôn rơi Vậy là chị em tôi đã thực sự gặp được quý nhân, đã không cần phải nơm nớp, lo sợ bị lũ thừa tiền thiếu đứt kia, bắt đi. Tôi gạt nước mắt, gật nhẹ rồi nói tiếp. Từ lúc chị em bỏ trốn, người nhà họ vương vẫn luôn đe dọa em. Chỉ cần em sơ sảnh có thể bọn họ sẽ ra tay trừng phạt em. Như em từng một lần bị như vậy, lần ấy cũng may có anh quốc cứu em. Hắn không thật lòng lo cho em. Em nghĩ xem, nếu như hắn tốt thật thì đã giúp em kiện nhà họ vương. Cũng đã không bắt em phải ký vào bản hợp đồng quái quỷ kia. Mục đích của hắn chỉ là ép em phải phụ thuộc vào hắn. Tùng nói đúng. Đó cũng là những gì mà tôi nghĩ về thiên quốc. Anh ta cấu kết lợi ích với nhà họ vương. Thế nên không muốn vườn già bị ảnh hưởng khi những thông tin của dụ kiện cáo bị phát tán. Việc anh ta ép tôi phải phụ thuộc anh ta. Cũng chỉ gì anh ta muốn chơi bời với tôi Nếu như anh ta thực sự tốt Anh ta đã làm như lời Tùng nói Tôi ngậm ngùi chấp nhận Dạ Việc chúng ta đâm đơn kiện nhà họ Vương Cũng sẽ trực tiếp Gây hấn với Quốc Quốc từng cảnh báo cho em như thế Tùng hư lành một tiếng khinh bỉ Anh đanh mặt nói Chúng ta không cần phải sợ hắn Hiện tại em hãy cắt đứt liên lạc với hắn đi Số tiền phải đền bù cho bản hợp đồng kia Anh sẽ giúp em. Tôi không biết phải cảm ơn Tùng như thế nào, cũng không biết hai chữ cắt đứt một khi thành sự thật sẽ khiến tôi cảm thấy ra rau. Lời từ người ngoài bao giờ cũng đơn giản, nhưng người trong cuộc còn có mối dây tình cảm khó lòng buông bỏ, đâu phải nói chấm dứt là chấm dứt ngay được, vì trái tim tôi luôn dương dấn hình ảnh anh ta. Luồn đau đứng thấu tim mỗi khi nhớ đến câu anh ta nói Tôi sửng sợ, trước mắt bỗng tối sầm, thân hình cao lớn của Tùng choàn qua đỡ lấy trái bóng chuyện từ phía sân tập thể dục, đập chệt hướng đến thẳng đầu tôi. May mà Tùng phản ứng nhanh, nếu không sợ tôi đã bị u đầu sưng tráng. Cả khuôn mặt tôi đập vào lòng ngực dẫn chải của Tùng, thế nên tôi liền đẩy anh ra. như tiếng ồ oà gian lên trong giây phút thầy Tùng choàn người đỡ nguy hiểm cho một nữ sinh viên. Những chiếc máy ảnh nhanh chóng dờ lên đúng lúc. Em có sao không? Anh có sao không? Tôi và Tùng đồng thời nói ra câu quan tâm. Tùng cười xòa gạt dai áo bẩn, dì quả bóng rồi nói. Anh không sao, may mà em gái chị Yến, không làm sao cả. Yến luôn yêu thương em nhất đó. Tôi cũng cười trước lời nói vô tư, hiểu chuyện của Tùng. Bàn bạc thêm với Tùng về việc tìm chị Yến một hồi tôi tạm biệt anh. 6 giờ chiều, vệ sĩ của Thiên Quốc đưa tôi trở lại biệt thự. Vừa bước qua cánh cổng, tôi ngỡ ngàng mở to mắt. Toàn thân Dương Linh nổi tức giận, nhịp về sân gạch đỏ. Đồ đạc của tôi bị quăng hết ra sân. Từ trong nhà bước ra, một nhóm người ăn mặc vest đen, kiểu vệ sĩ làm mặt đứng thành hàng. Chẳng để tôi phải thắc mắc lâu, một gã trong số bọn họ ném vào mặt tôi những bức ánh ban chiều, đúng thời điểm tung cho người Đỡ cho tôi quả bóng, quá to Ông Thiên có lệnh Không để cô lại đây thêm Cô muốn đi đâu thì đi Đừng có bén mạng đến gia đình ông Thiên Cũng như cầu quốc Rành con mà định bắt cá mấy tay sao Tôi không muốn ở lại đây là sự thật Nhưng cũng không muốn bị đuổi đi theo cách này Càng không muốn bị hiểu lầm Về nhân cách của mình Đó chỉ là tình ngay, lý gian Khó lòng giải thích Cũng hiểu lâu nay Lão Thiên đã cho người theo dõi tôi Từng ly từng tí Để tìm ra sơ hở của tôi Cảm giác tuổi thân Dân tràn trong huyết quản Tôi bấm số điện thoại của Thiên Quốc Muốn bào chữa cho mình trước anh ta Dù anh ta có coi tôi là món đồ chơi đi chăng nữa Thì anh ta cũng không được phép chà đạp nhân phẩm của tôi Vậy mà anh ta không thèm nghe máy vệ sĩ của Thiên Quốc Đã phóng xe rời khỏi đây từ bao giờ Trong ngôi nhà này Không còn bóng dáng giề sĩ của anh ta Vì tất cả bọn họ Đã đi theo anh ta Tôi bấm máy gọi cho người dệ sĩ Ban nảy đưa tôi đến đây Anh ta bắt máy Âm dọng lạnh lùng bảo Cô ăn, cô gọi tôi có việc gì Anh có thể liên lạc danh Quốc Giúp tôi được không Tôi không gọi cho anh ấy được Anh Quốc bảo tôi Chỉ đưa cô về đến biệt thự Nốt hôm nay để dọn đồ Hợp đồng với cô Anh ấy đã xé từ lâu Nên cô không cần lo Từ nay cô đừng liên lạc với anh ấy nữa Tiếng dập máy lạnh lùng bên tai, tôi bần thần thất vọng, cảm thấy không tin vào những gì vừa nghe thấy. Nhưng mà những lời của người vệ sĩ này hoàn toàn đáng tin. Trừ hôm qua, thiền quốc đã thẳng thắn đe dọa tôi, nhưng ngay hôm nay, việc hiểu lầm lại liên tiếp diễn ra. Tôi rõ ràng là kẻ sai. Anh ta chưa bao giờ tin tôi yêu anh ta. Chính tôi cũng còn không tin. Chuyện chiều nay giống như việc tôi đã không tôn trọng quốc. Anh ta chủ động chấm dứt Cũng là việc tôi phải chấp nhận Hợp đồng kia Anh ta đã xé Vậy mà tôi còn lo nghĩ cách đối phó danh anh ta Chỉ cần tôi nhận lời Anh ta sẽ bỏ qua hợp đồng kia Anh ta tưởng cho tôi lựa chọn kia mà Nhưng tôi chưa từng giữ lời Chưa từng yêu thương anh ta Đến lúc này Có phải mọi chuyện đã kết thúc Chống giánh như khi mới bắt đầu Mà hình như Chuyện còn chưa từng bắt đầu thì số phận đã đưa đẩy tôi và anh ta ra xa nhau, không còn cách nào cứu giãn. Tôi hít một hơi, trước dạ ái nái của bác Hạnh, chỉ gượng cười nói. Cháu nhờ bác dọn giúp cháu những thứ ở sân này. Cháu không cần mang gì cả, mọi thứ cháu đều gửi lại anh quốc, cả những thứ này nữa. Tôi đưa túi sách đắt giá, món quà thiên quốc tặng tôi vào tay bác Hạnh. Trong đó có ví tiền, laptop, điện thoại, đời mới nhất. Tất cả những gì mà một cô gái cần đến, anh ta đã cho tôi chẳng thiếu thứ gì cả. Nhưng trái tim anh ta, tiếc rằng tôi vẫn chưa một lần được chạm đến. Đem giấy tờ tùy thân cùng với thẻ ATM theo người, tôi lẫn thường bước. Tôi chỉ biết tìm đến Tùng, người sẵn sàng giúp đỡ tôi mà không toàn tính. Không như con người kia, rút một khoản tiền từ khoản tiết kiệm trị yến cho tôi. Tôi mua một chiếc điện thoại thông minh rẻ tiền, tìm liên lạc của Tùng để gọi. Rời khỏi căn biệt thự nhà họ Hoàng, tôi không dám để bản thân một mình quá lâu. Âm giọng triều mến của Tùng gian lên. An sao? Em gọi anh có việc gì thế? Em... chấm dứt với quốc rồi Anh ta hiểu lầm em và anh, không thèm nghe em giải thích mà đuổi em đi anh ạ Tôi cười nhạt nói ra những lời khiến tôi cảm thấy khinh bỉ con người kia đến buồn nôn. Tùng trầm giọng nói. Bây giờ em đang ở đâu? Anh đến đón em. Em chuẩn bị đến quán cơm bà béo ở số 20 phố X. Anh đến ăn tối với em luôn nhé. Chờ anh 30 phút nữa. chưa đầy 30 phút, Tùng đã có mặt. Gọi một suất cơm bình dân, anh tiến lại nơi tôi đang chờ. Nhìn dãy chán trường của tôi, anh thở dài nói. Em rời khỏi hắn là đúng, em còn trẻ, nhiều cơ hội, đừng gắn bói với loại người như hắn, sẽ không có tương lai. Tôi gật nhẹ mà nước mắt lại ẩn ẩt, dội dàng lấy giấy ăn lau đi. Chia tay có phải tôi vừa chia tay thiên quốc rồi không? Tôi cũng không biết, chẳng phải đây là điều mà tôi mong muốn hay sao? Vậy mà lòng tôi cứ đau thắt, thực sự chẳng thể ăn uống gì được. vừa ăn đã chạy vào nhà vệ sinh, nôn ẹ. Tùng hơi lo lắng trước vẻ xanh xào của tôi Anh e dè hỏi Đừng nói em đang Tôi lắc đầu rồi xua đi Không phải đâu Em và anh ta chưa từng có gì cả Chưa có gì hết Tùng có chút ngạc nhiên Nhưng anh chỉ gật đầu thế tôi gọi rượu anh lắc đầu can Mà em phải đến trường Đừng uống rượu Em muốn uống Anh đừng ngăn em Cô chủ quán ạ Cô cứ cho cháu một chút rượu đi. Thực ra tôi còn chưa uống rượu bao giờ, chỉ là nghe nói uống rượu sẽ bớt buồn. Mà tôi thì chỉ mong có thể quên đi chuyện tình cảm đáng buồn của mình, càng sớm càng tốt, nên muốn thử. Hóa ra thức tình là thế này, là muốn tìm cách quên, tìm cách để buông bỏ thứ cảm giác khó chịu, chỉ khiến bản thân muốn khóc. Tiếc rằng tôi chẳng thể mượn rượu, giải sầu, khi nó cay quá, cay chảy cả nước mắt. Cuối cùng tôi chỉ gục mặt xuống bàn mà khóc. Đằng nào chẳng phải kết thúc? Chẳng phải con đường đã quá rõ ràng hay sao? Tôi vẫn biết, càng thoát khỏi thiên quốc sớm thì càng tốt. Vậy mà tại sao lòng ngực tôi lại khó chịu đến như thế? Tại sao trong lòng lại cảm thấy chán trượng? Đi về! Âm thanh quen thuộc đầy bực bội gian lên. Một bàn tay to khỏe, kéo tôi giật ngược về. Thiên quốc! Anh ta! Tại sao lại ở đây? Có khi nào mới có hai chén rượu mà tôi đã say đến nhìn gà hóa cuốc, đến nghe lầm cả giọng anh ta hay không? Thiên quốc cao có nhìn khuôn mặt đỏ hồng dì men rượu của tôi, hơi thở phản mùi rượu, từ tôi lướt qua mũi anh ta, nhíu mày gắt. Tôi đã nói cô không được uống rượu khi không có mặt tôi, cô không nhớ sao? Tôi nghe âm thanh anh tào quát, cưa áo áo, trên trời giòng cười nhếch miệng la nhè. "Anh, anh là cái gì mà cấm tôi?" Thiên quốc dụ dỗ, dỗ mặt ngắt ngửa của tôi, anh ta lắc đầu đầy bất lực, thở hắc một hơi, rồi quát mắt quát tụng. "Ai cho phép cô ta uống rượu?" "Ý đồ của mày đúng không?" Tôi vẫn đủ nhận thức để hiểu trách lầm người, lập tức đẩy anh ta ra khỏi người mình, rồi tự ngã ngửa ra sau. Cố sức bám vào thành ghế Mà cảm thấy mọi thứ cứ chào đảo Không thể nào yên Cuối cùng nằm quay lơ Tùng tiếng lại đỡ tôi Cao mầy bực bội nhìn quốc đáp Cậu làm gì ăn Khiến cho cô bé chán trường Mới như thế Còn quát ai Tôi nghe An nói cậu đuổi nó đi đấy Con bé tội nghiệp chẳng có nơi nào dung thân Vậy mà lại bị cậu đối xử như thế Tôi còn nghe nói hai người yêu nhau cơ đó Tiếc thật Thiên quốc lập tức sòng đến, giật tay tôi khỏi tay Tùng, rồi bế sóc ngang người tôi, lừ mắt với Tùng. Đúng, An là của tôi. Có hiểu làm ở đây mà tôi. Giờ tôi đưa An về. nghe láng máng những lời quốc nói, tôi nửa cảm kích, nửa không tin. Dùng dặn không chịu, nhưng mà sức tôi không đấu lại được anh ta, nhất là trong tình trạng không bình thường này. Cuối cùng chịu theo anh ta ra xe hơi. Phía sau nhóm vệ sĩ quanh ta chẳng tung lại Nên anh không thể ngăn cản hành động của quốc Tôi chẳng biết mình đã làm chiếc giường của thiên quốc Chịu ghê tẩm đến mức nào Chỉ biết khi tôi tỉnh lại Cảm giác đầu đau như búa bổ Còn bản thân thì tiếp tục lao vào toilet gần nhất để nô mẹ Trời đất có hoài chén hạt mít Mà tôi lại say đến tối tăm mặt mũi Chẳng còn chút sức lực nào Chỉ tiếp tục ngã gục trong đó Lần thứ hai khi tôi tỉnh, lúc này ánh sáng ngày mới đã tràn ngập không gian. Trí nhớ của tôi cũng lần lần khôi phục. Nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, đầu giường tôi khẽ lắc đầu. 8 giờ sáng mất rồi, mà cơ thể tôi lúc này cũng chẳng thấy dậy nổi. Còn như sáng nay tôi ốm, nghỉ học. Nơi này lạ hoắc, lạ hơ, nhưng mà trái tim tôi lại cực kỳ ấm áp. Thiên quốc đã đưa tôi về đây, còn chăm sóc cho tôi trong tình trạng xấu hổ. Đến muốn đồn thổ Quần áo trên người tôi Cũng đã được thay sang đồ ngũ của nam giới Mùi hương phản phất Làm tâm trí tôi dịu lại Mùi hương này là của riêng anh ta Nhờ cô Mà toàn bộ ga gối đệm của tôi Đều đã được thay mới Tôi gượng đến nóng ràng cả mặt mũi Cố gắng gượng dậy Mà đầu óc thì cứ quay quay Cuối cùng nằm ngay đơ Không dám nhìn thẳng người đàn ông Đang đứng cạnh đầu giường Mỉa mai Nên tôi quay mặt vào tường Cảm giác tuổi thân Sớm sầm chiếm đầu óc Tôi cai xài sóng mũi đáp trả Ai bảo anh đem tôi về đây Tôi nhờ anh đấy sao Tôi không ngu Dớn mở cho mèo Anh ta lườm tôi một cái Ngồi xuống cạnh tôi Ánh mắt chuyển dẻ quan tâm Nhà giọng bảo Trông người thế nào rồi Còn hơi chóng mặt Và đau đầu thôi Sao lại liều như thế Thì muốn sai, thế tôi Tôi không đến kịp thì sao Thì cũng có người giúp Đừng có tin bất kỳ ai ngoài tôi Bỏ tay với lời khuyên này Tôi biểu nhẹ môi, không đồng tình Vẫn không thèm nhìn quốc Cô biết thắng được bao nhiêu Lâu hơn anh Thiên quốc im lặng Một hồi anh ta trầm giọng nói Tôi không đuổi cô Việc đó là ba tôi làm Tôi có lỗi vì không ngăn được chuyện này. À, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên đưa cô ra ngoài cùng với tôi từ sớm. Hai má tôi bất giác nóng ràng. Thiên quốc nói vậy có nghĩa anh ta vốn có ý định đưa tôi ra ngoài ở riêng danh ta sao. Cảm giác chua xót trước từ đuổi, từ miệng anh ta phát ra. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để nói bằng dòng mũi. Anh không đuổi tôi, nhưng anh không tin tôi mà ruồng bỏ tôi. Tôi đã nhắc nhở nhưng cô không nghe Cũng có nghĩa là cô coi thường tôi Tôi cho cô tự do Không phải đó là điều cô muốn sao Cảm giác tức giận khiến sức lực của tôi Từ đâu kéo đến Tôi ngồi bật dậy Nhìn thẳng vào mắt anh ta Bằng đôi mắt đỏ hoè đáp Được Anh đã bà ngơn cho tôi Để mà tôi tự do Tại sao lại bắt tôi về đây Thiên quốc không đáp Dường như có chút khưởng lại Mãi một lúc lâu sau, nhìn vào mắt tôi, anh ta khẽ nói Tôi đã nghĩ sẽ để cô đi, nhưng tôi không làm được Tôi sứng lại, hai mắt tôi mở to nhìn anh ta, những lời này là lời thừa nhận Anh ta yêu tôi Ở đây với tôi, bàn tay ấm áp của thiền quốc siết chặt tay tôi Anh ta buông một câu khiến tôi thực sự sứng sợ Nhớ đến câu nói hôm nào của anh ta, tôi lập tức ruột tay lại, quay mặt đi chất dấn. Nếu nhà anh muốn chơi bời với tôi, thì ngừng ý định đó đi. Tôi đã có người giúp đỡ, không cần phải bám vào anh. Để anh muốn đối xử ra sao thì đối xử. Thiên quốc như chấn động trước những lời tôi vừa nói. Anh ta áp hai bàn tay ấm áp lên má tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như có lửa bên trong. Anh ta nghiêm dọng nói, Tôi không chơi bời với cô Anh đừng lừa tôi Tôi đã nghe hết những lời anh nói với ba anh Thiên quốc thầm nghĩ Rồi à lên một tiếng Anh ta chợt cười rồi nói Tôi không nói vậy Thì làm sao ba tôi đồng ý Cho chúng ta ở bên nhau Chẳng lẽ Phải lừa ông ta như vậy mới được sao Tôi bực bội hỏi Thiên quốc biểu nhẹ môi cười Béo má tôi Anh ta nói Vậy thì cô muốn gì đây Cô nghiêm túc với tôi chứ Tôi nóng ràng cả mặt mũi Nghiêm túc gợt đầu Người đàn ông trước mặt tôi kinh ngạc Hai mắt sáng sở Ngạc nhiên hỏi Không phải Cô chỉ lợi dụng tôi thôi sao Thì ra lâu nay thiền quốc nghĩ Tôi lợi dụng anh ta Nên mới nhận lời Cũng cho rằng tôi không chân thành Tôi ngượng đến đỏ tía cả mặt mày Tự nhiên lại thành thẳng thắng Thừa nhận tình yêu tôi dành cho anh ngượng quá hóa giận Tôi lắc đầu trùm chăn Nằm yên thành bọc kén Người kia vui vẻ ôm cả cái kén vào lòng Sau đó dạch chăn lụ ra gương mặt đỏ hồng của tôi Cùng giao trán tôi Đáy mắt ánh lên tìa tinh nghịch Thì thầm Yêu đường nghiêm túc Xin một bầy con Cái đồ quỷ Tôi miếm môi lắc đầu Nhưng không thể trốn đi đâu được Khi quốc đặt môi mình xuống môi tôi, tôi liền nhăn nhó mặt. Đừng, miệng em hôi lắm. Hồn chỗ khác được không? Đáng ghét, tôi hoàng hoài công lưng về anh không chịu. Lúc này cơ thể tôi vừa hôi, vừa mệt, vừa đau. Không sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Thiên quốc cười lên thành tiếng. Anh không ép buộc tôi thêm nữa. Buồn tôi ra, anh nói. Tôi phải tiếp tục giải quyết. Dù ăn trộm đá quý kia. Em cứ nghỉ ngơi đi, bao giờ khỏe hẳn thì lên trường, tôi sẽ thuê người đến đây chăm sóc cho em. Tôi quay ra nhìn anh, tự nhiên cảm giác bùi ngùi khi biết sắp phải rời xa anh, yếu ớt lên tiếng. Không cần thuê người, em tự chăm sóc bản thân được. Anh phải đi nữa sao? Em không muốn. Tôi không biết nên gật đầu hay lắc đầu, cuối cùng chỉ bần thần nhìn anh. Thiên quốc vị cười, anh không treo tôi thêm nữa, gật đầu nói. Tôi phải theo dấu dết bòn trồm đến tận biên giới, nên có lẽ ít nhất một tuần nữa mới quay lại đây. Chuyện nhà họ vương tôi đã xử lý xong, tuần tới em hãy theo dõi báo đài. Nhớ tưởng tôi gì đó khi tôi quay lại, được chứ? Tôi ngờ ngác không hiểu gì cả, người kia chỉ mím môi cười, sau đó khoác thêm áo dạ rồi rời đi. Cảm giác chóng mặt làm tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ mệt nhọc. Đến khi người thấy mùi cháo gà mới mơ màng tình giấc, bụng đã cảm thấy sôi lên, ống ọc. Nhìn qua cửa sổ, ánh sáng còn leo lắc. Lúc này đã gần 6 giờ chiều, tôi cũng không ngờ cơn say có thể khiến tôi càng kiệt sức lực. Cảm giác trời đất sụp đổ đến vậy, chẳng cần ai cấm đoán thì từ giờ tôi cũng sẽ chẳng dám đồng vào một giọt rượu nào nữa. Bước về bếp, tôi nhận thấy một người phụ nữ tầm tuổi 50 đang đảo môi trên nồi nóng. Bớt giác lại cảm thấy lòng mình bình yên, dịu lại. Biết có người, người phụ nữ dốc dáng hơi đầm ấy liền quay đầu lại, nở một đùa cười hiền hậu nói với tôi. Cô chủ nhà này bảo cô đến đây chăm sóc cho cháu. Có trà gừng, cô dựa pha đó mà cháu phải ăn rồi hãy uống. Cháu đã ăn uống gì chưa? Để cô múc ra bác Cháu cảm ơn cô Cháu đói ngấu rồi đấy ạ cháu thơm quá Lâu lắm rồi cháu không được ăn cháo Cô giúp việc cười Đặt bát cháo nóng ra trước mặt tôi Giải thích Lúc trước cô dẫn đến đây nấu ăn cho cậu chủ Hơn nửa năm nay không thấy cậu ấy gọi Cứ nghĩ cậu ấy không quay lại đây nữa Thì ra lúc trước Thiền quốc Ở căn hộ này Ít về nhà Bây giờ anh để tôi ở lại đây. Thôi dân dạ múc thịa cháo thơm ngon, đưa vào miệng. Cảm thấy hiểu hơn về con người của anh khi nhìn qua cách anh bài trí nơi đây. Căn hộ sang trọng trang nhã với tông màu xám trắng. Trên tường có treo mấy bức tranh phòng cảnh đơn giản. Còn có nhiều kỹ dật từ nhiều nơi anh đã đi qua được bài trí khéo léo. Có vẻ nơi đây mới là nơi anh yêu thích. Một thế giới của riêng anh. Trên ốc tủ rượu nhỏ ở bếp, Tôi sướng lại khi nhìn thấy một tấm ảnh anh chụp cùng với một cô gái trẻ tuổi, rất xinh, đội mũ rộng dành, váy trắng tùng bày dưới chân tháp Eiffel. Khuôn mặt hai người ngập tràn hạnh phúc. Cầm tấm ảnh này, có một tấm ảnh anh chụp cùng với nhóm bạn, cũng có cô gái đó đứng cạnh anh. Cô gái đó là ai? Có khi nào là bạn gái cũ của anh không? Hình ảnh cô gái xinh đẹp kia ám ảnh tôi hơn tôi nghĩ. Có lẽ anh đi dội quá nên quên không cất những bức ảnh đó đi. Tôi tự nhắc nhở mình hãy gạt bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Quá khứ, đó chắc hẳn là quá khứ. Dù quá khứ ấy có đẹp thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là quá khứ. cái nền tôi mới có cơ hội bước chân vào cuộc đời anh chứ. Mấy ngày sau đó, thông tin công ty Vườn Gia sáp nhập cùng công ty Kim Hoàng khiến tôi ngỡ ngạn. Tâm trí cũng bị cuốn theo những tin tức ấy. Thì ra lão Vương Vinh đã bán toàn bộ Vương Gia cho Kim Hoàng. Chi tiết giao dịch thế nào tôi không biết, nhưng hiện tại Vương Gia đã hoàn toàn thuộc về Kim Hoàng, không còn là thế cân bằng như lúc trước. Hợp tác của bọn họ đã chấm dứt sau gần một năm, cùng trên một con thuyền. Lòng tôi không biết chính xác là cảm giác gì, chỉ biết không lâu sau thông tin kia. Nhà họ Vương tuyên bố phá sản vì nợ nần quá nhiều. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến bọn họ Phải bán tháo tài sản Sau bao nhiêu năm làm mưa làm gió Nhà họ Vương lúc này đối diện với vô số kiện cáo Bán hàng kém chất đường Lừa đảo khách hàng Còn cho vay nặng lãi Khi bị công an phát hiện Thiên quốc nói anh ta đã xử lý nhà họ Vương Có phải thời gian qua Anh đã thu thập bằng chứng Để bóc trần bộ mặt của bọn họ Ra ngoài ánh sáng Khi cảm thấy đã đến lúc Kim Hoàng còn tuyên bố sẽ kiểm tra cẩn thận tất cả hàng hóa từ vương gia để trở ngàn khách hàng, cho thấy hình ảnh vương gia hết sức quan trọng, một khi Kim Hoàng mua lại. Chính vì vậy, thời gian trước, anh không muốn bước dây động rừng. Những gì tôi cần chính là nhà họ vương, thân bại danh liệt. Tất cả đã thành sự thật. Đã thành sự thật rồi, tôi rời nước mắt, bờ dai rừng rừng. Khóc đấy, mà môi lại nở một nụ cười trước những thông tin mà tôi biết. Nếu chỉ có một mình, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể phơi bày được tội ác của bọn chúng. Một lũ người khốn kiếp, dù nhân tính như bọn chúng, chắc chắn phải gây tội ác khắp nơi, trên con đường làm giàu. Chỉ muốn phanh vùi không hề đơn giản. Có phải Thiền Quốc đã tình cờ giúp tôi thực hiện trên con đường anh đi? Là trùng hợp hay gì bởi vì tôi mà anh chuyện hướng Tôi không biết. Không biết nữa. Chỉ biết những gì anh làm. Khiến tôi nợ anh nhiều quá Chẳng biết phải trả cho anh thế nào Mới đủ Âm giọng đắc ý của thiền quốc Giang lên qua điện thoại Không lâu sau tuyên bố phá sản của nhà họ Vương Em đã xem báo chưa Tôi sụt sịch Nhoảng miệng cười Gạt nước mắt nói Anh ạ anh thật lợi hại Được để em khen Tôi sẵn lòng làm mọi việc Nịnh khéo ghê gớm Bây giờ tôi mới biết giọng lưỡi của thiền quốc Có thể tấm mật mía như vậy Trái tim tôi cứ thế rùng rình Nhưng mà hình ảnh cô gái Trên tủ rượu của anh Chờ khiến tôi hơi lấn cấn Anh vẫn còn để hình của ta ở đó Có nghĩa anh chưa thể quên cô ta Anh sắp về chưa? Hai ngày nữa Hiện tại cũng đã giải quyết gần xong Nhớ tôi không? Ừ, nhớ Thực ra là tôi nhớ anh đến phát điên Tiếng cười gian lên Hai má tôi nóng ràng như bị anh phát hiện. Tôi sẽ đòi phần thưởng, chuẩn bị đi. Phần thưởng mà anh muốn tôi cũng đã sẵn sàng. Không phải vì tôi là kẻ dễ dãi, mà vì tôi nợ anh quá nhiều. Ngay khi bản hợp đồng kia được anh hủy bỏ, cũng là lúc tôi cần phải trả cho anh. Ngắt mấy rùi mà âm dọng trầm ấm dịu dàng của anh vẫn còn gian lên trong tâm trí. Tôi sắp xếp lại ít đồ lên tường. Hôm nay tôi có tiết học lúc 2 giờ chiều Từ hôm tôi đến đây ở Thiên quốc đã đem đồ đạc của tôi Ở biệt thự đến căn hộ này Cũng để bác Hoài chăm sóc cho tôi Và cậu vệ sĩ Lúc trước tiếp tục công việc Chỉ là hôm nay tôi có hơi bất ngờ Khi không chỉ cậu vệ sĩ đó Mà còn có thêm cả 3 người nữa Cùng vào xe Với nhiệm vụ bảo vệ tôi Lòng rộn lên lo lắng Tôi hỏi cậu vệ sĩ tình chiến vốn là tài xế cho tôi Sao cần nhiều người bảo vệ tôi như thế? Đó là lệnh của anh quốc, cô cứ nghe theo đi. Có lẽ việc thiên quốc gây tù chốt oán với nhà họ vương khiến tôi càng dễ dàng gặp nguy hiểm hơn. Việc tôi đi theo thiên quốc ngày đó, bọn họ cực kỳ tức giận. Nhưng mà dường như không gây ra đe dọa. Vậy mà đùng một cái, thiên quốc dạch trần bọn họ. Thế nên tôi chính là đối tượng bị nhắm trả, rõ ràng nhất. Hai ngày tiếp theo của tôi dưới sự bảo vệ của nhóm vệ sĩ trôi qua yên ả. Tối nay thiên quốc sẽ xong việc trở về, cũng là lúc anh chính thức tiếp quản dương gia. Lòng rộn lên biết bao nhiêu hồi hộp, tôi thầm đếm ngược thời gian. Đang ở một góc thư viện trường vắng lặng tìm tài liệu, bất chợt tiếng chuông Zalo của tôi reo gian. Tôi gạt đi, âm giọng tức giận đe dọa gian lên, ở đầu dây bên kia là giọng của Lão Vinh. Còn anh? Tao đã tốm được chị mày, bây giờ con chị mày đang ở trong tay tao, an nguy của nó cũng nằm trong tay tao. Tôi lành toát sóng lưng, toàn thân run rảy nhưng vẫn nghiêm dòng nói. Đừng để tôi báo cảnh sát vì lời đe dọa này của ông, tôi của ông đã quá nhiều rồi, tội chồng tôi không phải hay đâu. Tôi bực bội ngắt máy, màn hình chật gửi đến, hình ảnh chị tôi bị bịt kính miệng. Chị Yến bao ngày không gặp, chị vẫn gầy gục, mỏng manh như ngày nào. Sắc da trắng xanh, còn hiện mấy vết tím do lũ quỷ kia tóm được. Tôi mình, toàn thân buỗng rũ, chẳng còn nghĩ ngợi được gì, điện thoại lại reo vang. Da. Mày thấy rồi chứ, để tao cho chị em mày nói chuyện cho thoải mái. Chị tôi mở to mắt nhìn thấy tôi, nước mắt lăn dài, chị lắc đầu, ngoài ngoậy, bằng dính được kéo rẹt một tiếng, chị suột xịt nói. Anh, chị xin lỗi. Nếu chị trốn kỹ hơn thì... Ngay lập tức, con vào sáng lóa dưới cho cổ chị tôi. Tôi lành cứng như chính bản thân bị đe dọa. Cố gắng trấn tỉnh để hỏi. Các người muốn gì? Tiếng lão Vinh căm hờn gian lên, dù tôi không thấy mặt. Bây giờ tao chẳng còn gì để mất. Kéo theo mạng con Yến, cùng lắm thì chỉ thêm tụi Tao cũng chẳng cần cái mạng nó. Cái tao cần là mạng Tàng Quốc, mã nó thằng chó đẻ, hợp tác cái mẹ gì Nó nuốt sống dường già Nó cùi hết mọi chuyện ép nhà tao vào cánh Nhà cũng đéo có mở ở Tao muốn nó phải chết Mày phải giúp tao lấy cái mạng chó của nó Nếu không, con chị mày sẽ đi thay thằng khốn đó Đừng, An, em cứ kệ chị đi Nghe cho rõ nhiệm vụ của mày đây Tối nay, thằng quốc trở về nhà Mày chỉ cần báo cho tao lịch trình ngày mai của nó Đi đến những đầu Người của tao sẽ xử lý mọi chuyện Ngày khi nó bị xử Con chị mày sẽ được đưa về với mày Đừng Em đừng làm như thế Tiếng chị tôi thét lên Rồi liệm đi Màn hình cũng tắt liệm Tôi sợ đến mức mồ hôi Tùn rời, lắm tấm Ước đầm cả lưng áo Toàn thân buổn ruộng Dường như chẳng thể đứng dẫn Phải dịnh tay vào kệ sách mà thở Tôi mong chị tôi bình an hơn bất cứ điều gì Tôi cũng chẳng thể ra tay với thiên quốc. Cảm giác cay đắng, bức lực khiến tôi muốn gào thét nhưng chẳng thể. Chị Yến khốn khổ của tôi, tại sao lúc nào chị cũng phải chịu thiệt thoại như thế? Tôi không ngờ người đứng ngay sau hàng sách đối diện tôi là Tùng. Anh đã biết được toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra. Có lẽ anh cũng muốn tìm tài liệu như tôi nên mới có mặt ở đây đúng lúc. Cũng đã vô tình nghe được những gì tôi phải đối mặt. Toàn thân tức giận đến tím tái ruồn rảy, Tùng không còn giữ được bình tĩnh, anh nghiến chặt răng, những khớp tay cuộn chặt lại đến trắng bệt, đáy mắt anh sớm chuyển sang dằn đỏ. Lũ chó chết, đến chết vẫn còn cắn. Anh à, em không biết phải làm sao nữa, em định báo anh Quốc bây giờ. đừng chuyện này liên quan đến tính mạng của Yến, bọn chúng muốn lấy mạng cậu ta, mạng đối mạng, cậu ta sẽ gì bản thân. Mà mặc kệ chị em Em đừng nói cho cậu ta biết Nhưng em không thể làm hại anh ấy Vậy là em muốn chị em chết sao Ý anh là gì Tôi sợ hãi Nhìn giả nhẫn tâm Lành lẽo của Tùng Lâu này Tùng luôn ác cảm với quốc Khó trách anh ấy có suy nghĩ như thế Em hãy nghĩ đến người Vì em mà hy sinh tất cả Tùng để lại một lời khuyên cho tôi Rồi rời đi Ý anh ấy tôi hãy chọn chị tôi Tại sao? Tại sao tôi lại phải rơi vào hoàn cảnh trớ treo ấy? Lúc tôi nhận ra mình yêu quốc, mình cần quốc, thì tôi lại phải lựa chọn giữa hai người tôi yêu thương nhất. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Nơi đầu bình yên được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh